Triệu Quang Phục Mất năm 571 Người kế tục sự nghiệp cứu nước của Lý Bí Là con tù trưởng Chu Diên Ngoại thành Hà Nội Triệu Túc Giỏi võ nghệ Theo cha tham gia khởi nghĩa Lý Bí Năm 542 Đánh bại quân lương xâm lược Lập nên nước Vạn Xuân Năm 544 Năm 545 Quân Lương lại tiến đánh Vạn Xuân. Năm 546, Lý Bí phải rút quân về Động Khuất Lão, nay là Tam Nông, Phú Thọ, ngày nay. Có ý kiến cho rằng Khuất Lão thuộc Tuyên Quang, giao binh cho Triệu Quang Phục. Ông lấy vùng đầm dạ Trạch thuộc Khói Châu, Hưng Yên ngày nay, làm căn cứ. Nhân dân gọi ông là Dạ Trạch Vương. Năm 550. Ông tập trung lực lượng, đánh bại quân lương, lấy lại thành Long Biên, nay thuộc Bắc Ninh. Quân sĩ suy tôn ông làm vua, tức Triệu Việt Vương. Năm 557, Lý Phật Tử, cùng họ với Lý Bí, kéo quân về đánh, đòi ngôi vua. Sau nhiều trận bất phân thắng bại, hai bên giảng hòa, kết múi thông ra, phân chia lại địa giới. Năm 571, Lý Phật Tử, Đem quân đánh úp Kinh Thành Ông bị thua Chạy đến cửa Đại An Thuộc Nam Định Thì mất Theo Từ Điển Bách Khoa Việt Nam Tập 4 Trang 590 Nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa Hà Nội Năm 2005 Triệu Việt Vương Tên Húy là Quang Phục Là con của Tù trưởng Triệu Túc Ở vùng Chu Diên Đã đứng lên hưởng ứng sớm nhất Của khởi nghĩa năm Tân Dậu Là năm 541 Do Lý Bí Hay còn gọi là Lý Bôn Lãnh đạo Thu được thắng lợi nhanh chóng Không đầy 3 tháng Quét sạch lũ đô hộ nhà lương Tháng giêng Mùa xuân năm Giáp Tý Là năm 544 Lý Bí hay còn gọi là Lý Bôn Sưng Nam Đế Nghĩa là Vua nước Nam Đặt tên nước là Vạn Xuân Nghĩa là Đất nước vạn mùa xuân Nên hiệu là thiên đức Nhà vua Phong Triệu Túc làm thái phó Tinh Thiều đứng đầu hàng văn Phạm Tu đứng đầu hàng võ Phong Triệu Quang Phục là tả tướng quân Năm Ất Sử Là năm 545 Nhà Lương sai các danh tướng Dương Phiêu Và Trần Bá Tiên Mang đại quân sang xâm lược Vua Lý Nam Đế mang quân chống cự Nhưng thế yếu, phải lui về đóng ở động khuất lão, rồi bị bệnh nạn. Nhà vua quyết định trao quyền cho tả tướng quân Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục không lập căn cứ ở nơi rừng núi hẻo lánh. Ông đem quân về đậm Dạ Trạch một nơi địa thế hiểm trở, giữa vùng đồng bằng, đông dân, trù phúng Dạ Trạch là khu đầm lầy, thuộc huyện Khoái Châu, bên sông Hồng chảy ven đất Hưng Yên. Theo sử sách xưa, đầm dạ Trạch, to, rộng và sâu khôn ức lượng. Bốn mặt bùn lầy, người ngựa không đi được. Chỉ dùng thuyền độc mộc nhỏ, đẩy bằng xào, lướt trên nước và cỏ. Nếu lỡ ngã xuống nước, thì bị rắn rết cắn chết. Dựa vào địa thế hiểm trở này, ông cầm cự với giặc lương gần 3 năm. Mọi người suy tôn ông là dạ Trạch vương. Một hôm, dạ Trạch vương thấy có rồng vàng tháo cái móng chân cho Và bảo cài lên mũ đầu mâu Từ đấy, quân giặc trông thấy là tự nhiên vô cùng sợ hãi Được móng rồng, dạ Trạch vương đánh trận nào cũng thắng Sau đó, Trần Bá Tin được đưa về phương Bắc Lưu phó tướng Dương Sàn ở lại Giao Châu Dạ Trạch vương đem quân đánh Sàn Sàn thua và bị giết Dạ Trạch vương xưng là Việt vương Đóng đô ở Long Biên Bấy giờ Anh vua Lý Nam Đế là Thiên Bảo Cùng Lý Phật tử Đem quân vào cửu chân Trần bá tiên đuổi đánh Thiên Bảo thua Chạy sang đất Ai Lao Thấy động giãn năng Ở đầu nguồn sông Đào Giang Đất rộng màu mỡ Mới đắp thành Xưng là Đào Lang Vương Năm Ất Hợi là năm 555, Đào Lang Vương mất. Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông, đánh nhau với vua Triệu Việt Vương, nhưng không thắng nổi nên phải giảng hòa. Triệu Việt Vương nghĩ tình Lý Nam Đế xưa, chia địa giới ở bãi quần thần cho Phật Tử ở phía Tây. Sau Phật Tử xin cho con trai Nhã lang lấy con gái vua là Cảo Nương. Tướng quân Trương Hống và Trương Hát can vua không nên thông gia với họ lý. Vua không nghe, cho Nhã Lang ở rể. Một hôm, Nhã Lang dò hỏi vợ. Trước vua cha chúng ta cử thủ, nay lại thông gia với nhau, chẳng hay lắm sao? Nhưng trước đây, cha nàng có thuật gì mà lui được quân của cha ta thế? Cảo nương không biết thâm ý của chồng, liền lấy mũ đầu mâu cho chồng xem. Lựa lúc Cảo nương sơ ý, nhã lang ngầm nổi móng rồng, rồi trở về cùng Lý Phật tử kéo quân đánh thẳng vào đất của triệu Việt Vương. Vua đội mũ đầu mâu ra cự chín, nhưng long trảo. Móng rồng đã bị đánh cháo, mà vua thì tuổi đã cao, nên việc quân không còn tinh thông như xưa nữa thất bại vua phải chạy về phía Nam T tương truyền vua chạy đến làng hư tả gặp cánh đồng rộng nước sâu ngăn trở vua dừng lại tìm thuyền Bấy giờ vừa đúng giờ Ngọân hư tả dâng vua cơm gạo 8 thơm vua qua cánh đồng đến làng Bbái chặt xuống cẩm ngang, đóng quân một đêm Hôm sau vua lại qua làng Thiện đăng, Xuống làng vụ ngoại Đến cửa đại nha, Gặp biển nghẽn đường Trong khi đó Quân của Lý Phật tử Ba mặt đuổi theo gần kịp Nhà vua kêu lớn Hoàng Long Thần Vương không giúp ta sao Bỗng Rồng vàng nổi lên Rẽ nước thành đường đi Vua bước một bước xuống Nước khép lại như cũ Vua mất hôm ấy Là ngày 14 tháng 8 năm canh dần Là năm 570 Nhân dân nhớ công đức vua Đánh thắng giặc lương Đem lại nền độc lập cho dân tộc Lập đền thờ trên bờ biển Nơi ông tự chẩm Làng hư tả Cũng lập đền thờ triệu Việt vương hoàng đế Trên khu đất thuộc thượng thôn Nơi ông rừng chân Và tôn ông làm phúc thần truyền khi quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ hai Thượng Hoàg và vua Trần rút khỏi thăng Long vào vùng tan điệp Trường Yên qua đền độc bộ đã dừng chân cầu thần Â Ph diệt giặc năm đầu trùng Hưng là năm 1285 quân đại Việt chiến Thắng diệt gần 50 vạn quân Nguyên Mông vua Trần tôn phong chịu Việt Vương là Minh đạo hoàng đế giặc Nguyên Mông xâm lược lần thứ 3, vua Trần Nhân Tông lại sai sứ giả về đền Độc Bộ cầu đảo. Sau khi đại thắng thủy quân giặc ở Bạch Đằng Giang, năm trùng hưng thứ 4 là năm 1288. Nhà phu Tôn Phong thêm cho chữ Việt Vương Mỹ Tự khai cơ. Đời vua Trần Anh Tông, quân Chiêm Thành chiếm biên giới Huệ Võ Vương Trần Khát Trân và Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đem Thủy Quân đi Bình Chiêm, qua đền độc bộ, cầu thần âm phù thắng lợi, bắt được vua Chiêm Thành là chế trí. Năm Hưng Long thứ 21 là năm 1313, Triều Trần tôn phong thêm Mỹ Tự, Minh Đạo Khai Cơ, Thánh Liệt, Thần Vũ, Hoàng Đế.